lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn đồi sói hú tác phẩm viết về một đồi du kích ở vùng chung du thời chống Pháp với nhiều tình tiết mang hơi thở Trinh thám xen lẫn những tình tiết vui nhộn cuộc sống hơi thở của núi rừng cùng các loài thú hoang dã tác phẩm này hối Lính Chiến được một số bát ở trong kênh đề nghị đọc lại cuốn này đã được xuất bản từ năm 1995 Hô nay trong không khí vẫn còn vui xuân hối huyến Chi chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn chúng ta cùng nghe phần 1 giữa đànói Dũng ngồi trên một tàng đá bên bờ suối cuốn tiểu thuyết đọc giờ để bên cạnh trên trang sách có một chùm hoa rẻ loài hoa rừng mà Hương Giang rất thích dùng đánh dấu hoa đã khô nhưng mùi hương vẫn còn thoang thoảng dịu rịu thơ ngây Dũng đã ngừng đọc sách, hai tay bó gối, về mặt đâm chiêu nhìn dòng nước đang cần mẫn và dao dạt chảy, trở về xuôi những cành hoa cuối hà và lá vàng đầu thu. Tâm trạng Dũng trong phút giây này chẳng khác gì với dòng suối, đang trôi theo những ý nghĩ ngộn ngang chưa dứt. Dũng đang nghĩ đến, hay nói cho đúng hơn, nó đang cân nhắc những điều rất hệ trọng mới xảy ra, Những điều như huyện đội trưởng Vân nói quyết định con đường tương lai của nó cho đến giờ phút này no vẫn đang dùng rằng chưa quyết nó là một thiếu niên thôn quê, miền núi, lại được học hành đến nơi đến chốn, là học sinh tú đài, lại thông minh nhanh nhẹn Cuộc sống mới đang mở ra trước mắt nó những ước mơ rực rỡ rất hiện thực. Ở lại quân đội rèn luyện để trở thành sĩ quan trong tương lai, Trở về với mái trường, tiếp tục học tập để trở thành kỹ sư, bác sĩ. Ngấm lại những lời của huyện đội trưởng, nó vừa thầm cảm ơn, lại vừa có chút oán trách ông. Ôi, ra mà có anh Bình ở nhà để mà trao đổi, mà hỏi ý kiến anh, hoặc có hương giang. Bồng nghe có tiếng nước vỗ hoạp hoạp như có ai đó đang tát cá từ một cái ngách khe cạn vẳng lại đã cắt đứt ý nghĩ của Dũng. Dũng với tay gập cuốn tiểu thuyết đang mở trang lại, rồi tay nó hướng về phía tiếng nước, lúc này vẫn đang quảm hoạp, đều đều như đưa võng. Ai tát thế nhỉ? Vùng này làm gì có nhà dân? Dũng đứng bật dậy, đi tới chỗ người đang tát cá. Nhưng một cảnh tượng lạ đã kìm chân nó lại. Dưới kìa, chỗ khúc suối rộng bên bờ có cây cổ thụ với những cái cảnh khổng lồ vươn ra giữa suối. Một đàn vượn không biết từ đâu kéo tới đang đùa nghịch. vượng dồ cả raà nằm ngang rồi con n nhỏ nắm chân con kia làm thành một cái giấy xích đen vuông thỏng xuống mặt suối Ừ kia chúng nó đang thanh nhau uống nước suối trong chưa bao giờ Dũng lại nhìn thấy một cái cảnh lạ như vậy Dũng ha hốc mồm theo dõi cảnh tượng đàn Vượng đang uống nước cho tới khi cả bầy thú đuôi dài mình đen má trắng biến mất bây giờ mới trực tỉnh nhớ tới người tát cá Cái cảnh ồn ào huyên náo do lũ vượn gây ra biến mất cùng với đàn vượn, rừng trưa như trở lại yên tĩnh. Tiếng vỗ nước, nghe vẫn đều đều, cần mẫn vang lên. Dũng trợt nghĩ, hẳn anh Bình đi công tác đã về, chỉ có anh ấy mới chịu kho mò mẫm như thế. Thế mà anh ấy chẳng gọi đến Dũng một tiếng. Xưa nay, những cái chuyện câu kéo, săn bẫy, hai anh em vẫn cứ như hình với bóng cơ mà đã thế, phải trò giật mình một phen, biết tay. Nghĩ vậy, Dũng lần theo những tán cây rừng rậm lá đi về phía có tiếng tát nước. Nó đến bên vũng nước giữa suối cạn, đứng lấp ló trong tán lá rậm, nhìn quanh. Rồi nó bỗng giật thoát người, sờn cả gai ốc. Quanh cái vũng nước chẳng thấy có một ai, chỉ có một cái gầu như chiếc mò câu trải rộng với hai cái quai to buộc vào hai thân cây sát hai bên mép nước, đang đung đưa đều đạn, nhịp nhàng như cái rưa võng, rồi hất nước lên bờ. Dưới vũng, những con cá to đang phơi lưng lên, đang bơi vòng quanh. Chù chàng thiếu niên, can đảm có thừa, xưa nay luôn luôn phản bác chuyện ma quái, quỷ thần, nảy bỗng toát mồ hôi lạnh, cưng hít cả lưỡi, rồi co giò co càng chạy về huyện đội. Mới về gần đến cơ quan huyện đội, anh chàng đã kêu thất thanh, Ơ các chú, các chú, các cây ơi, ma ma tát cá. Dũng đã chạy sộc vào trong lán của tiểu đội, mè vẫn còn mặt xanh mày xám. Tiểu đối trưởng thì vừa ngạc nhiên vừa bảo Nói nhảm cái gì thế hả cậu Tú Anh vẫn cứ hay đùa Dũng là cậu Tú của huyện đội Em vẫn không tin chuyện ma quỷ cơ mà Dũng lúc này đã bình tĩnh trở lại một chút Nó nói Đúng mà chính mắt em Trông thấy có một cái gạo trù chỉ Mốc thích buộc vô hai cái thân cây đang tát nước Không có thấy có người Mà lại nghe có tiếng thở phi phi Mấy hành đội viên có mặt trong lán kinh ngạc nhìn Dũng Anh tiểu đội trưởng sực nhớ bảo Này ma hay không thì thôi Cứ kệ nó với chiếc gầu đi Em lên gặp ngay huyện đội trưởng đi Thủ trưởng cho gọi em đó Thấy Dũng còn trần trừ Tiểu đội trưởng lại rụt Đi nhanh lên hình như em có nhiệm vụ khẩn cấp đấy Chỉ chỗ cho các anh đến hôi cá là được rồi Nào đồng ý chưa Ở cái chỗ nhánh khe cạn bên suối ấy, Đến đấy các anh sẽ nghe rõ tiếng tát nước Nói xong Dũng vội vàng chạy đến chỗ của huyện đội trưởng Báo cáo thủ trưởng, liên lạc viên Dũng có mặt. Huyện đối trưởng Vân cười thân mặt, nghĩ, biết cháu là Dũng rồi, nào ngồi xuống đây. Ông chỉ trước ghế đối diện bảo Dũng, ngồi xuống đi, sao mà trông cháu hớt hài thế. Thủ trưởng đang định rót nước mời Dũng, nhưng nó đã nhanh nhẩu dành lấy. Chú cứ để mặt cháu, để đó cháu pha nước mới cho chú. Dũng nhón một núm chè hấp loài chè lá bánh tẻ hấp chín vò phơi khô rồi cho vào ấm pha nước rót mời huyện đội trưởng. Trong lúc huyện đội trưởng đang nhấp từng ngụm nước Dũng đã định kể cho ông nghe chuyện nó vừa nhìn thấy ma tát cá nhưng rồi nghĩ thế nào nó lại thôi. Đặt chén nước xuống huyện Đ đội trưởng Ân cần hỏi “h nào đã thông chưa? nhưng cho dù có thông hay chưa thông thì mệnh lệnh vẫn phải chấp hành đúng không chú lính trẻ Dũng bạo dạn hỏiú cho cháu theo đội hình hành quân của trinh sát chưa không huyện đội trưởng nghiêm nghị nhưng không phải chú mà là cấp trên Ch cháu không thể theo đơn vị trinh sát được cấp trên đã quyết định người cháu đi học cháu sẽ đi học với chế độ học bổng như vậy bố mẹ cháu đỡ phần tru cấp cho cháu mà cháu thì có điều kiện học tập huy tài năng của mình phục vụ cho việc xây dựng đất nước sau này cháu còn 5 ngày nữa để chuẩn bị huyệnội trưởng ngừng lời chăm chú nhìn cậu thiếu niên liên lạc đang có cái vẻ buồn rầu nghĩ ngợi anh Dũng ngẩn lên mạnh dạn nói ban chỉ huy kỷ luật cháu mà cháu thì chưa một nhiệm vụ nào mà lại không hoàn thành Dũng thấy tủi thân đã dưmrớm nước mắt Sao tự nhiên cháu lại có những cái ý nghĩ kỳ cục như thế trái lại cấp trên đang rất tin cháu rất tin tưởng vào cháu nữa là đằng khác nào vui lên có thể bây giờ cháu chưa hiểu hết cháu còn oán tr chú nhưng sau này lớn lên rồi cháu sẽ rõ dường một lát ông tiếp cháu còn một nhiệm vụ quan trọng nữa đó là sáng mai cháu phải về xã cháu mang theo bức mật lệnh này đưa cho xã đội trưởng tín ông sau đó cháu về thăm và chào bố mẹ trước khi lên đường ra Việt Bắc ông đưa bức mật lệnh cho Dũng dặn drò nó những điều cần thiết trong chuyến đi nghe nói được phép về nhà thăm bố mẹ Dũng quên hết mọi băn khoăn thắc mắc hào hứng vui vẻ hẳn lên trong lúc huyện đội trưởng và Dũng còn đang trò chuyện thì bỗng bên ngoài có những tiếng ồn ào Rồi, tiểu đội trưởng của Dũng cùng mấy anh đội viên mang vào phòng của ban tiểu huy một conn chrăn to chừng hơn cái bắp chân người lớn tiểu đội trưởng hô Hởi nói báo cáo Th thủ trưởng em Dũng gặp ma tắt cá chúng tôi là đến tận nơi và tóm luôn cổ nó về đây huyện đội trưởng còn ngương ác trước kỳ biểu ra chuyện gì còn Dũng thì vườn ngạc nhiên lại vừa xấu hổ tiểu đội trưởng bây giờ mới kể lại câu chuyện Dũng gặp ma cho huyện đội trưởng nghe Mấy anh đổi viên người ở vùng này mới nói xen vào báo cáo Th thủ trưởng con này nó không phải là chăn đâu ạ Nó là một giống rắn hổ vùng chúng em hay gọi nó là rắn tắt cá nó khôn lắmD thủ trưởng ạ Nó biết tìm vũng nước nào có cá biết cả vần đất đá ngắt những cảnh con để be bờ táắt cá đấy. Biết vũng nước có cá trúng cuộn đầu và đuôi vào cây ở hai bên bờ vũng còn bụng thì dẹt ra như cái mo cau làm gầu tát nước ai chưa biết mà nom thấy thì đúng là tưởng là ma thật đấy chưa Mọ người nhìn dũng cười xòa huyền đối trưởng vui vẻ nói hay lắm ta làm luôn bữa liên hoan Tiễnú Dũng các cụ bảo gặp xà thì đi gặp quy thì về ra đi mà gặp rắn là điềm lành đấy Huyện đội trưởng siết chặt tay Dũng, chúc cháu may mắn và thắng lợi nhé. Dũng vác chiếc gậy châm sừng ở trên vai, còn tờ mật lệnh của huyện đội trưởng thì giấu trong người, đếm bước trên con đường rừng. Thời tiết đầu thu, trời vẫn đang còn nóng bức. Trừng gần trưa, Dũng mới đi hết đoạn đường rừng hiểm trở. Đến vùng núi đất này, thần kinh Dũng có chút thư giãn hơn. vừa đi Dũng vừa suy nghĩ miên man nhớ về những kỷ niệm cũ M mùii hương hoa rẻ nồng nàn thứ hoa mà Dũng từng hái cho chị em Hương Giang vẫn như phản vất đâu đây Dũng nhớ tới những cuộc săn bẫy ở vùng rừng này cùng với bố Dạo mà con sói lửa con chó săn đầu đàn của nhà Dũng chưa quay trở về rừng cũng ở vùng rừng này hồi trường trung học mới tàn cư đến, Con xói lửa đã trở về rừng mà vẫn còn nhớ chủ cứu nó và bọn bạn nó thoát khỏi vòng vây của xói đàn. Cũng chính lần đó nhờ con xói lửa tình nghĩa khôn ngoan và dũng cảm đã làm cho tình bạn giữa Dũng và Hương Giang trở nên gắn bó hơn. Hương Giang, bây giờ bạn ở đâu? Dũng nhớ tới con sông quê hương mỗi ngày hai con nước. nước sông đầy ấp những kỷ niệm của những ngày ấu thơ giữa Dũng và Lũ Bàn giữa Dũng và Hương Giang với thằng Kiên trong những ngày trường trung học tàn cư về làng xoài. Dũng nhớ bố mẹ ra giết vắng các con hẳn bố mẹ phải ngày ngày ra sung gánh nước vào rừng kiếm củi Ôi buổi giặc dã Bố Dũng đã nói đúng, giặc đến nhà không chỉ đàn bà mà ông già bà cả cũng phải đánh Tấm thooát đã hơn một năm rồi kể từ ngày trường rời đi nơi khác nói cho đúng là kể từ ngày Dũng chia tay hương Giang vào buổi chiều mùng một Tết ấy Vậy mà tin tức về Hương Giang về gia đình cô bé vẫn vắng không Thề mà từng thể thốt cho dù ko đi tới chân trời cuối đất vẫn gửi thư về, Dũng muốn xua đi nỗi nhớ về cô bạn gái ấy. Thật vơ vẩn. Rũng mỉm cười tự chế diễu chính mình. Hương Giang nói mình là gì nào, Ch chỉ làm bạn học: Một cô bạn mới quen, chỉ có thế thôi?" Biết đầu trong cô bé không còn một chút ký ức nào về cái làng nhỏ nhoi miền Trung ru xa xôi hèo lánh này. Không còn một chút hình ảnh nào về cậu con trai ở vùng núi quê mùa này, Dũng lại nhớ về làng xoài của mình sau ngày giặc chiếm. Nhà, nhà đang đề huề, thôn xóm đang sầm quất. Bọn giặc đến, bỗng chốc sư xác, tiêu điều, xẻ đàn tan ngé. Bố mẹ và con cái, anh chị em, bạn bè, bỗng chốc phải xa nhau. Cơ nhìn vào nhà Dũng đây cũng đã đủ thấy xót xa đến tận cõi lòng. Của cài thất tán, vườn tược tiêu điều... Ngay cả đàn chó săn rũng mạnh, những con vật nghĩa tình, nhà rũng cũng không còn lếm một mống. Vùng rừng ở sau làng của rũng, bọn rạc đang thay nhau tuần tra, phục kích, biến những gốc cây, ụ đất, mô đá thành những cái bẫy giết người. Dân làng không còn dám tự do vào rừng đã đành, cho đến cả hưu, nai, chó sói, hồ, báo cũng đã phải tìm đường lần trốn, ít khi dám lai vãng. Còn xói lửa của Dũng, vốn đã coi vùng rừng này là lãnh địa của đàn nó, thế mà cũng đã phải kéo cả đàn rút sâu vào trong rừng. Giờ này không biết nó đang lẩn quất ở đâu. Trợt một vùng sáng mở ra trước mắt Dũng, có nhiều tiếng giật giật như tiếng chim ăn đất đang vỗ cánh bay vùng lên. Dũng chui nhanh vào một bụi sồi rậm lá, đưa mắt nhìn quanh trên bãi cỏ rộng. Một đàn gà rừng đang vừa nhặt hạt vừa ráo rác nhìn vào bìa rừng. Một cái mùi khét nồng sọc vào mũi rũng. Mùi nước đáy cáo. Rũng nhìn dọc theo dưới cây thấp. Một đàn sói lửa đang bò lết sau các bụi cây, mắt hau háu nhìn vào đàn gà rừng. Đàn sói lửa chắc đang mải mê hám mồi, đã không để ý đến rũng. Có một con đang bò mỗi lúc một gần chỗ rũng ngồi. Còn chó sói đã lết tươi gần đế mức Dũng có thể thò tay ra nắm được cái đuôi của nó Dũng bỗng thán hứa tay cái máu săn bắn nổi lên đã khẽ dưa cao chiếc gầy châm rừng nhằm vào đầu con chó sói dáng một đòn chiếc gầy vướng phải cành sùa trên đầu Dũng nên chỉ rơi chúng bỏ lưng con sói còn thú giữ giật mình nhảy ta sang một bên sùa gay gắt đàn gà rừng vỗ cánh bay tán loạn Lũ, xói lửa, không rõ vì bị treo tức hay vì tiếc mồi, đã nhất loạt cất mõm lên trời, rú điên loạn. Chúng đã nhận ra Dũng trong bụi cây, còn nào còn đấy nhe hít răng nanh ra, sán vào. Dũng múa gậy, nhảy ra cái bãi quang. Thật không có cái dại nào, Dũng cái dại nào. Bây giờ, có hối thì cũng đã vô ích. Hốt hoàng, sợ hãi, là cầm chắc cái chết. Dũng cố lấy hết can đàm, cất tiếng đuổi thú, và dơ cao chiếc gậy, trực sẵn. Chờ con sói nào dám liều mạng xung vào trước sẽ cho nó bể sọ Huế lính chiến xin phép được mở ngoặng một chút ạói lửa là tên gọi của loài chó rừng thuộc họ chó bồ ăn thịt ở Việt Nam có ba giống là sói lửa cáo và so sói phú Quốc này đã rất hiếm lúc này đàn soói lửa đã giàn thành một vòng tròn vây quanh đấy Dũng Dũng đếm được 5 con tất cả đàn thú răng nanh này vẫn đang sủa gay gắt nhưng ngập ngừng chưa dám sáng vào gần. Hình như chúng vẫn đang còn chờ con đầu đàn. Dũng và đàn sói năm con đang găm nhau thì bỗng có một tiếng sủa như phát ra từ trong chum. Tiếng sủa ấy Dũng nghe quen quen như từng cất lên ở đâu đó rồi. Một con sói được rất to ló ra khỏi bụi cây. Dũng đang bàng hoàng thì con sói đầu đàn đã xé vòng vây sói sọc tới. Con sói đầu đàn vẫy đuôi rên ưử khe khẽ. Dũng đã nhận ra con sói lửa con chó săn đầu đàn n nó vội vứt gậy xuống đất gọi tr chiều mếnói lửaêu êuêu Đúng là con sói lửa của Dũngỳ ra nó lại đã dẫn đàn quay về vùng rừng quê hương của nó. Con sói lửa đang mừng rỡ chạy quanh vạch ra một cái vòng tròn vô hình rồi nó đến cuốn quýt bên chân chủ. Lũ sói đàn chạy ở bên ngoài cái vòng tròn vô hình mà con sói lửa đã vạch ra. Một lúc rồi chúng kéo nhau vào lớp ló trong các tán cây rậm. Bây giờ trong lũ sói đàn mới nhớ ra mỗi lần gặp con người này đầu lĩnh của nó đều cuốn quyết như thế. Dụng ngồi xuống thì vai vào cổ thì cầm lên tấm lưng mượt lông của con sói lửa nói khe khe dòng đầy xúc động. Ôi bạn thân mến lại được gặp nhau rồi. Âu yếm con sói lửa một lúc Dũng giờ cơm nắm ra Cùng ăn với người bạn rừng Ăn uống no nê Dũng ngả lưng sụng bãi cỏ Dưới bóng cây Thành thơi nhìn tán rừng Còn sói lửa cũng nằm xuống Ngay bên cạnh chủ Đầu quay về phía bìa rừng canh trừng Gió rừng nhẹ nhẹ thổi Kéo Dũng vào một giấc ngủ say Dũng hốt hoàng vùng dậy Ra chỗ nắng soi bóng May quá trời mới xế chiều Con xói lửa vẫn đang trung thành ngồi bên cạnh Dũng ôm con xói lửa Âu yếm Thôi tạm biệt nha Về với đàn kéo chúng nó đợi Tớ lại phải lên đường đây Dũng nhặt một hòn đá Ném vào bụi rậm cất tiếng Huy huy huy Con xói lửa nhìn Dũng như giò hỏi Rồi nó phóng đến chỗ Dũng vừa ném đá Dũng yên trí Tưởng rằng con xói lửa đã trở lại với đàn Cầm gây tiếp tục cuộc hành trình nào ngờ con sói lửa lại chạy lên trước rồi vừa chạy mũi vừa già sát mặt đường như thể đang đánh hơi con chó sói khôn thật Dũng bấy giờ mới chờ thiểu nó đang dò đường xem có gì nguy hiểm đối với chủ nó không đây con sói lửa quay đầu nhìn Dũng đuôi vẫy vẫy nhẹ nhẹ như thầy bảo đi thôi cậu chủ không có gì phải lo ngại đâu Dũng yên tâm đi theo con sói lửa gần hết con dốc sắp ra tới bỉa rừng bỗng con chó sói rừng lại hai chân sau hất hất đất chùn mũi gừ khe khẽ có cái gì nguy hiểm đây Dũng phòng đoán như vậy và né vào bên đường chui vào trong một đám cây dậmạ nhìn hai bên đường giò sét con sói lửa đã lặng lẽ rẽ vào dìa đường lần theo từng gốc cây rồi mất hút Dũng quan sát bốn bề rừng nhưng chẳng thấy gì thì Ngồi nán lại chờ con sói lửa một lúc lâu, mãi mà chẳng thấy nó quay trở lại. Có lẽ ông bạn rừng đã quay về với đàn rồi, hẳn cậu chàng đánh hơi, thấy rừng đang có thú giữ. Rừng còn đang đánh đo, không biết nên đi tiếp hay chờ con sói lửa một lúc nữa. Thì bỗng nghe có một tiếng kêu, ôi, cùng với những tiếng hô hoán, xói, cho xói, cho xói. Cùng với tiếng người hô hoán là một đoạt tiếng súng nổ gian, nguy cho con sói lửa rồi. một nỗi đau nhói lên trong lòng Dũng người bạn rừng chắc đã xa vào ổ phục kích của Dạc rồi Dũng đưa tay áo lên lau giọt nước mắt tự nhiên trào ra có móng con vật gì màu lửa thất thoáng trong các tán lá đang đi về phía Dũng lại một mối nguy hiểm gì nữa đây Dũng lại cầm chắc lấy cây gậy còn vật màu vàng lửa đã ló ra khỏi tán lá dùng suýt nữa gieo lên con sói lửa còn sói mừng rỡ sụp đến bên Dũng Có chuyện gì đã xảy ra với con sói lửa? Cái tiếng kêu ối cùng tiếng hô hoán kia là của ai? Rồi cả loạt tiếng súng tiểu liên nổ nữa. Thì ra mọi chuyện xảy ra như thế này. Sáng hôm ấy, có một trung đội cỏ dạc tuần tra dọc theo bìa rừng. Và cũng trong sáng hôm đó, đàn của sói lửa, sáu con, sau mấy tháng lang thang kiếm mồi từ những khu rừng xa xôi như thể thiên nhiên mách bảo. mùa đôi lứa đã đến, chúng kéo nhau về vùng rừng quê hương. Con sói lửa nhớ tới con khoang, con chó cái cùng đàn bàn đời của nó, khi nó còn có mặt trong đàn chó săn của nhà Dũng. Nó đã kéo cản đàn ra sát bìa rừng, nó vừa tr chung chừng cho đàn sói kiếm mồi, vừa ng ngon ngóng về làng. Nhờ cái mũi thính hơi nó đã nhận ra con khoang cách đấy chẳng bao xa, Nó có lẽ định chờ cho đêm xuống để về với người bạn đời đã lâu ngày không gặp. Khi đó đàn của sói lửa đã phát hiện ra và bám quanh một đàn công lúc này đang múa lượn giữa một bãi quang. Ngày lúc các chú công xòe đuôi rút đầu vào cánh, giờ phút mà các lũ chim yêu nghệ thuật này mất cảnh giác nhất, lũ sói sắp rửa nhảy vào vồ thì một trang tiểu liên nổ gian. Bọn địch đi tuần tra bắn thị uy. Cả đàn công bay vụt lên cành cao, còn lũ xói đàn thì chạy bán sới vào rừng rậm. Riêng con xói lửa không hốt hoàng. Vốn từ thế giới của loài người trở về rừng, nó đoán hẳn đây là một trò chơi ngông cuồng của con người. Nhưng vốn bản năng cảnh giác bầm sinh, nó đã trui tọt vào một bụi cây tán rậm, rồi nằm như rán xuống đất, dõi nhìn cái lũ người đang sụp xạo. Nó đã nằm yên như chết một lúc lâu, Khi bọn rạc đã bỏ đi xa, nó thận trọng, gión rén, chui ra khỏi bụi rậm. Đến từng thân cây bị đạn xé toạc đang chảy nhựa. Người hít từng viết xước. Nó hích mũi lên trời. Người hít bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Nó đã nhận ra cái mùi khét lẹt của thuốc đạn mà có lần nó suýt bỏ mạng. May nhờ ông chủ đã chạy chữa mới khỏi. Bật rác nó ngồi xuống, liếm viết xẹo cũ bị đạn bắn bên hông. Nó đứng lên, tận trọng đi dọc theo bìa rừng một đoạn. Nó nhận ra, cách chỗ nó đứng khá xa, dọc theo con đường, mọi ngày săn mồi, nó tưởng chạy qua, đang có nhiều người ngồi nằm bất động. Nó lắc lắc đầu như thể bị ong đốt, nó ngồi xuống, cất mõm lên trời, chu một tiếng dài, báo cho xói đàn biết cần phải tránh xa nơi hiểm họa đang rình dập. Rồi nó cất bước chạy nhanh về với đàn sói đang rình đàn cà rừng ở trên bãi cỏ. Và cũng chính vào lúc ấy là lúc Dũng đang nấp trong bụi sồi rậm lá mắt theo dõi đàn sói đang lít tới mỗi lúc mỗi gần. Trở lại với chung đội của bọn địch. Sau khi một hồi sụp xạo bắn thị uy chán chúng đã lần lượt rút về bốt. Có một tiểu đội có nhiệm vụ phục kích nằm dài dọc hai bên con đường. Mỗi tin rằng Tìm một môn đất một ụ mối có bụi cây che khuất súng lên đạn nằm bất động tiếng của con sói lửa rú làm cho bọn chúng kinh hoàng nhốn nháo tiền chỉ huy quát đ đủ đứa nào ở đâu nằm yên đấy chó sói kêu từ xa nhúnáo lộ bí mật các bắn bể sọ bọn rặc lại nằm xuống chờ đợi thời gian trôi nhanh những phút căng thẳng qua đi cơn mệt mỏi ập lên bọn phục kích Đã có đứa nằm mặt áp lên vòng tay khoanh tròn, ngủ tiêm thiếp. Ngay lúc ấy, con sói lửa đang lần theo từng thân cây, bò bằng cùi chân rất nhẹ nhàng, đến bên một tên giặc đang nằm ngủ mơ màng. Bật tỉnh định nó nhảy vọt tới, trồm lên, táp vào hông tên này. Tên giặc hoàng ngốt, giật nở ấy kêu ôi lên một tiếng, và làm nổ luôn một băng đạn. Mấy tên giặc nằm cách đó không xa, đã trâu cả nòng súng về phía con sói lửa. nhưng sợ bắn chúng phải đồng đội chúng đã không đứa nào dám bắn cả lũ cùng lúc kêu soi chó sói hốt thoảng còn sói lửa chưa bao giờ cắn chết người lần này cũng vậy nó giận dữ dây dai mấy cái có ý cảnh cáo rồi nó nhằm một cái thân cây to nằm ngay cạnh nhảy vật sang nấp vào phía sau rồi cứ thế no lần theo thân cây to biến mất tìm đường về với Dũng bọn lính nhốn ngáo bắn thêm vài loạn đạn rồi Khanh tên bị chó sói cắn về bốt Cuộc phục kích tan vỡ vào lúc con sói tấn công tên lính và đang tìm đường lần trở về với Dũng thì cũng là lúc Dũng đang ngồi dưới tán cây nóng lòng chờ đợi con sói lửa đuổi được bọn giặc phục kích đi rồi con sói lửa ngồi với Dũng thêm một lúc nữa rồi lại ra đường mòn vừa thận trọng đánh hơi vừa năm xâm chạy lên phía trước do tìm những nghiệm họa đang rình drập ở hai bên đường thì Hệ, có gì khả nghi, nó dừng lại báo cho Dũng. Cứ thế, nó dẫn đường cho Dũng ra tới tận bìa rừng. Dũng dừng lại, chiều mến từ bìa con xói lửa. Một đám trẻ đang nghỉu nghện trên lưng trâu, đang dồn trâu bò về làng. Bọn trẻ cũng đã nhận ra Dũng tiếu tít vẫy gọi. Dũng nhảy lên lưng một con trâu, rồi lần luôn vào đám bạn, cùng với chúng về làng. Về tới gần bốt gác, Dũng thấy một đám đông dân làng cùng bọn lính ở trong b bốt đang bàn tán chuyên gì đó hẳn là truyền tên lính bị sói cắnàn chó của lính bốt cũng đã được thả ra để nhận hơi người qua lại chỉ có một con chắc là vừa bị bắt về đang buộc ở một cái cọc gần cửa b bốt Dũng đã nhận ra ngay đó là con chó khoan của nhà mình Dũng đang lo lắng sợ đàn chó canh cổng có thể nhận ra hơi là nhưng may thay cả đàn chó lúc này đã đang hướng về phía rừng lồng gáy dựng ngược lên sủa một cách điên loạn. Con béê sủa một tiếng dữ rồi rồi lao đi cònàng nhảy vọt ra làm gãy ngang trước vòng tròng cổ rồi phóng theo con cho bé D. Mọ người cùng nhìn về phía rừng ở đấy dưới ánh nắng chiều, Con sói lửa đang ngồi chô mỗm trên chóp của một ngôi mộ cao nhìn về phía bốt lính nói cho đúng hơn nó nhìn về phía khoan khoang bọn lính cũng đã nhận ra có con sói ngồi trên chóp ngôi mộ không mà không phải chỉ có một con còn có thêm 5 con chó sói nữa đang ngồi trên nền mộ bọn lính hốt Hoàng gọi huyên áo sói về làng anh em ơi lúc này con cho bé D đã tới gần ngôi mộ cao Còn sói lửa cũng đã lập tức nhảy xuống khỏi chóp ngôi mộ, nó lang thẳng vào con bé dê. Tiếng người hò hét, tiếng chó cánh nhau vang lên. Bọn lính bốt bây giờ mới như sự nhớ, bọn chúng hô nhau, lìn đạn rung rút, rồi lao về phía đàn sói. Thật là một dịp may hiếm có, Dũng nhanh chóng vượt qua bốt giặc. Nhưng rồi nó dừng sững lại, vì có những tiếng súng nổ, cùng những tiếng chó kêu ăn ẳng. Đưa lệnh của huyện đội cho xã đội du kích chót lọt, Dũng ghé về nhà thăm bố mẹ. Sáng hôm sau, Dũng theo người đi chợ vượt qua khỏi bốt gác. Vừa đi, Dũng vừa bồi hồi, lo lắng, nghĩ đến số phận của con xói lửa. Nhưng rồi chấp phá những câu chuyện của các bà đi chợ kể với nhau đã làm cho nó yên tâm. Úi, cái con xói lửa ấy nó khôn lắm. Úi, cái con xói lửa ấy nó khôn lắm. Nó về rừng rễ gần đến 2 năm rồi còn gì Ờ thế mà nó vẫn còn nhớ làng nhớ chủ đấy Năm ngoái nó chả đã cứu con bé tàn cư Khỏi chết đuối đấy là gì Cứu con bé nào cái, cái con hương giang con nhà bà giáo nhân đấy à Nó là con vật Mà cũng phân biết bạn thù đấy Nó cắn chết tươi con chói bác dê của bọn lính bốt đấy Chuyện đuổi theo nó thì nó cắn Chứ bạn với thù cái gì Không biết bọn lính bốt có bắn trúng nó không nhỉ Dung thì đã không mất mần tên lính nó gắn chết cả tên lính à không nghe nói đố mất tích mất cả luôn con chó khoang nữa còn cho cái vẫn buộc ở cái cọc trước cửa b bốt đấy mà Dũng tạm biệt những người đi chợ rẽ vào đường rừng đangrào bước ở đoạn đường mà hôm qua bọn địch phục kích thì Dũng nghe có tiếng người gọi Dũng ơi trong có thứ tôi chết lại rơi vào ổ phục kích rồi Dũng giật th thoátt người Nhưng đã kịp chấn tính lại ngay Nó lẩn nhanh vào một gốc cây Phòng nếu là bọn địch thì sẽ lập tức Luôn ngay vào rừng Một người bị trói lòng Cả chân lẫn tay Từ bên ve đường bước ra Theo sau gã đàn ông bị trói Là một người cắp một cầu súng Lưỡi lê tuốt trần Dũng đã nhận ra đó là ông Nghĩa Người em họ của bố mình Chú đây mà Ông Nghĩa nói và trao cho Dũng một mảnh giấy Thư của chú Tín gửi cho cháu đây Dũng nhận mảnh giấy đọc nhanh cháu Dũng cháu dẫn chú Nghĩ đưa tên tù binh lên chiến khu chúc hai chú cháu thắng lợi chú tín nhét mảnh giấy vào túi Dũng tươi cười nói tương gì vậy mà chú tin cũng phải viết tư cứ như là bảo lãnh chú là chú Ngh nghĩa em họ bố cháu ông Nghĩa nói vui thì tao có cái là không phải em họ bố mày đâu cái thằng này mất cảnh ra thì ngộ nhớ tao theo tây V làm du kích để lọt vào trên khu thìn sao Dũng cãi ngày họ mình đi theo tây thế nào được Ông nghĩa cười Đúng là chúmả lại chủ quan rồi thời buổi nay biết đâu được màn lường Dũng chỉ vào con đường phía trước mặt nói với tên tủ binh Cứ theo con đường ngòn mà đi Tên tủ binh tóc đã hoa râm lầm lũi đi trước cách hai chú cháu Dũng chừng hơn một tầm đòn gánh. Vừa đi, ông Nghĩa vừa kể cho Dũng nghe đủ thứ chuyện, rồi đến chuyện của tên tù binh. Tổ du kích có 5 người làm nhiệm vụ bám sát đồn rằng phải tìm cách bắt sống bằng được gã lính giả ở trong bốt có tên là Nhân mới được chuyển đến. Chiều qua khi nghe tiếng súng nổ ở gần bìa rừng, ngỡ là có bộ đội, cán bộ đi công tác lẻ, bị sa vào ổ phục kích. Tổ du kích đã lập tức luồn rừng tới nơi. Bây giờ, bọn lính bốt đang rượt theo con sói lửa. Con xói lửa và con khoang đang sóng đôi đã vào sâu trong rừng. Ba tên rạc đang đuổi theo hai con chó một đoạn. Có hai tên rừng lại, gọi tên thứ ba đang luồn sâu vào rừng theo hướng của hai con chó vừa chạy. Một tên cất tiếng gọi, giọng lính tráng. Ê, nhân ra, quay lại kẻo du kích tóm cổ bây giờ. Tên được đồng bọn gọi là nhân đang vừa tiến sâu thêm vừa nói với lại. Càng tốt, tàu đang định đi tìm du kích đây. Lúc này, tổ du kích của ông Nghĩa đang bám sát ba tiên rằng, khi nghe tiên kia gọi tiên thứ ba này là Nhân già, họ mừng dơn, đúng là dịp may hiếm có để thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao. Ông Nghĩa lập tức ra hiệu cho đồng đội, bỏ hai tiên kia, bám chặt tiên Nhân. Lúc này, con sói lửa và con khoang đã chạy được một quãng khá xa, rồi chúng cùng dừng lại sau một bụi rậm. Nhân cũng lập tức dừng lại. Trong lúc con sói lửa đang âu yếm cô bạn đời lâu ngày mong đợi, thì nhân dựa lưng vào một thân cây. Gã đang ráo rác nhìn về phía trước, thì ông Nghĩa và bốn du kích đã đến rất gần, mà hắn ta vẫn không hay biết. Ông Nghĩa lào tới, nắm lấy hai tay của gã, bẻ ngoặt ra sau lưng. Nhân cú sức dãy rùa, hai bàn tay cú giữ chặt đấy khổ súng, lắp bắp không nói nên lời. Tôi, tôi, tôi muốn hai, hai. Im hồn. Ông Nghĩa quá, trông cự là chết. Tên nhân nhìn quanh Thấy có bốn du kích khác Đại đao sáng loáng đang hòa lên Thỉ hồn siêu phách lạc Ông nghĩ chỉ biết có thế Thế là nhiệm vụ nặng nề đã hoàn thành Thực ra tù binh nhân bám theo hai con chó Không phải vì hắn ham mê săn bắn Mà cốt là để đánh lửa đồng đội mà thôi Chính gã đã có ý định Bỏ trốn chạy lính từ lâu Hôm nay mới có cơ hội để thực hiện Nhân vốn thuộc dòng dõi hoàng tộc họ tôn thất tôn thất nhân gã vốn là một giáo viên tiểu học dưới chế độ cũ cách màng thành công trường tiểu học chưa có điều kiện mở lại gã về nhà tham gia dạy bình dân học vụ ban đêm sống nhờ vào gánh hàng xén của vợ cùng mấy xào ruộng cho cày rẽ gã có hai cô con gái sinh đôi cực kỳ xinh đẹp đang học đệ tứ trường trung học của tình trường cũng tạm đóng cửa nên cũng đã trở về làng đang giúp mẹ chạy chợ ở Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, xã cao lãnh của nhân, một xã đông bắc thì giáp biển, tây nam thì giáp rừng, một địa bàn mà bọn giặc có thể đổ bộ chiếm giữ. Cấp trên đã có lệnh cho toàn xã triệt để tàn cư. Trong xã, thanh niên, trai tráng, người thì tòng quân, người tham gia công tác khác đã rời làng ra chiến khu hoặc tàn ra các làng lân cận lập thành đội du kích bí mật. Hầu hết trẻ em đàn bà con gái cũng đã tản cư hết có tin trường trung học đã mở lại ở vùng 9 khu tôn thất nhân gom góp vốn liếng cho vợ và hai con tàn cư ra vùng tự do còn gã nặng nợ với mồ mà cha ông hương khói tổ tiên cùng sự trói buộc của ngôi nhà mảnh đất thừa ruộng và lại gạ đang nghĩ dù sao thì cũng đã hai thứ tóc trên đầu thời nào mà chẳng có Kính lão Đắcc thỏ lại nữa dù sao gã cũng là một trí thức là công chức cũ là rròng rỗi tun thất lũ giạc có tới thì cũng vuốt mặt phải nề mũi nghĩ thế gã đã quyết định ở lại bò giạc chiếm sẽ cao lãnh mọi dự tính của tôn tất nhân đã đảo lộn hết những người còn lại trong xã không phân biệt đẳng cấp giàu nghèo già trẻ đều đã phải nay lưng ra đi phục dịch giào làng xây đồn b bốt Những ai còn khỏe mạnh đều bị sung vào lính, trong đó có cả nhân. Bước đường trinh chiến run rủi thế nào mà lại đưa nhân đến làng xoài, ngồi làng vợ con nhân đã từng tàn cư, và éo le thay, hôm nay gã lại chạm trán với rũng, ân nhân của hương giang, con gái gã. Nhưng những nỗi éo le này, trong số ba người đang có mặt trên con đường rừng hôm nay, không hề một ai hay biết. Có thể đấng bí ẩn nào đấy đã sắp xếp các tình tiết của câu chuyện, giờ này đang mỉm cười. Còn vào lúc này, tù binh nhân vẫn đang lầm lũi đếm bước, lòng nặng chịu lo buồn. Và hai chú cháu Dũng thì đang vui miệng kể sang những câu chuyện khác. Đang mãi nói chuyện, bỗng ông Nghĩa nhảy cẩn lên. Con, con rắn, con rắn cặp nông. Biết ông Nghĩa bị rắn cặp nông cắn. Bật ra, tù binh nhân dừng chân, quay nhìn. Hắn lợi dụng cơ hội để thoát thân đây. Ông Nghĩa đã thoáng nghĩ như vậy, ông lập tức quát, đừng im, nhúc nhích cho bắn chết. Ông nói với Dũng, cắt dây kia, bù chặt ngón chân lại cho chú. Ông Nghĩa vẫn đang lăm lăm chỉa mũi súng về phía nhân. Nhân hiểu rằng trong tình trạng căng thẳng này, bất cứ một cử chỉ hay lời nói nào sư suốt cũng rất có thể khiến gã bị ăn đàn. Gã đã đau khổ đứng lạng im, nhìn Dũng đang lúng túng sơ cứu viết rắn cắn cho ông Nghĩa. Dũng lúng túng không phải vì vụng về mà vì nỗi lo lắng ập đến quá đột ngột vốn con của một thầy lang nổi tiếng trong vùng nó biết rất rõ mối nguy hiểm của vết thương này nó cũng biết có một vài loại lá dùng chữa rắn cắn nhưng bây giờ không thể bỏ mặc ông Nghĩa ở lại đây với tên tủ binh để đi kiếm thứ lá thuốc hiếm mới được Nó ghé miệng hút máu độc ở vết thương ra rồi buộc chặt ngón chân cái sau chỗ rắn cắn cho ông Nghĩa. Nó bảo, chú nên phải quay về gặp ngay bố cháu. Ông Nghĩa quát bảo tù binh nhân. Tù binh nhân, áp mặt vào gốc cây. Tù binh nhân ngỡ sắp bị hành hình, sợ hãi van lại. Cắn rừng, cắn cỏ lại ông đừng giết con, mà oan cho con. Im mồm, không nhiều lời, úp mặt vào gốc cây kia thì sống. Tù binh nhân đành ngoan ngoãn làm theo lời ông Nghĩa. Ông Nghĩa chói giật cánh khỉu hai cánh tay tủ binh nhân thật chặt Ông rút chiếc khăn lau ra bảo gã há mồm ra Tủ binh nhân lại văn lại lần nữa nhưng vô ích đánh há mồm ra Nhét chặt chiếc khăn vào mồm tủ binh nhân Ông Nghĩa nói với Dũng Cháu có nhiệm vụ phải giải anh ta về chiến khu Cứ yên tâm chú sẽ cho người đến với cháu Bao giờ đi xa đồn rằng cháu lôi cái khăn ra cho anh ta Nếu tù binh chống lại, cháu có quyền dùng súng. Đây, súng đây. Trao súng cho Dũng, ông Nghĩa còn dặn nó thêm vài câu. Những câu nói sau cùng của ông Nghĩa, giọng nghe đã rền rền như người buồn ngủ. Dũng nhận cầu súng, ái ngại nhìn ông Nghĩa rồi bảo. Xin chú đừng băn khoăn, cháu sẽ làm tròn nhiệm vụ. Nhưng ông Nghĩa vẫn còn chút ngập ngừng, chưa chịu trở gót. Ông Nghĩa chia tay Dũng, Dũng bồi ngồi nhìn theo người chú họ cho đến khi bóng ông đã khuất sau đoạn đường ngoạt mới bảo tin tù binh. Nào, lên đường, hãy cố gắng, đừng để buộc phải xảy ra chuyện đáng tiếc, nhanh lên. Tù binh nhân lại khẽ dùng mình, đầu cúi gục, im lặng cất bước. Nắng chiều thu bắt đầu chinh trích xuống vai gian rát, tù binh nhân thất thẻo đi trước, đầu óc căng thẳng bao ý nghĩa. Gá thầm nguyền rùa cho số phận hầm hiu. Gá lại tự oán trách mình, không tính liệu cẩn thận để đến nông nỗi, tự ý muốn làm hàng binh đã trở thành tù binh trong tay du kích. Mà nỗi bất hạnh đâu đã chấm hết. Số phận phó thác cho những người lớn tuổi từng trải đã là một nhẽ. Éo le thay, giờ đây mạng sống lại nằm trong tay của một thanh niên nông nổi. Nói cho đúng là nằm trong tay của một thằng bé á. tuổi trẻ thì thường số nổi hấp tấp thiếu suy tính cân nhắc hơn nữa thằng này hắn lại bắn giỏi lư mơư suất là dễ mất mạng với nó như chơi tồn thất nhân cứ vừa đi vừa lo nghĩ lung lắm Dũng theo đúng lời của ông Nghĩa dạn đi sau tên tù binh cách hơn một tầm đòn gánh lúc đầu nhìn cái thân hình đồ sổ của tù binh nhân Dũng cũng có phần lo sợ và anh chàng nghĩ đến những hiểm họa mà tên tủ binh có thể gây ra trên chặng đường chờ về chiến khuả sử tiền giặc hắn cứ ỷ ra không chịu điả đi. sử hắn giả vơ té ngãồ nằmành ra đường bây giờ thì biết làm thế nào chú Nghĩa đã dặn nhỏ phải dẫn hắn an toàn về chiến khu vừa đi Dũng vừa có ý chờ người cô Du kích phái tới Nhưng càng trông càng vắng, chắc hẳn có trục trặc gì đây. Nỗ lo của Dũng rồi cũng khuêy dần, càng đi xa đồn để tiến sâu vào rừng, Dũng càng thấy yên tâm và tự tin hơn.ường rừng mỗi lúc một gập gành, mặt trời đã lên cao, nắng gay gắt, Rừng sâu như nnín thờ, im lặng, nặng nề, bao rùm lễ không gian đến rợn người, có tiếng của đàn chim ăn đàn đang kêu tích tích đều đều sợ sệt chợt nghe có mùi hôi khăm khẳm gai gai mỗi lúc một tim đậm một cảm giác ớn lành lan nhanh khắp cơ thể Dũng người Dũng nổi gai ốc không còn là linh tính mách bảo nữa rồi mà kinh nghiệm sống về rừng đã báo cho Dũng biết đang có hổ rình rập Dũng cầm chắc sũng ngón tay trò đặt vào cò hướngòng tới những chỗ nghi có hổ đang rình Đồi mắt căng ra, nhìn xuyên các tán lá. Đồi tài rũng cố thu nhận mọi tiếng động và nhanh chóng phân biệt đâu là tiếng lá cây rụng, tiếng trái chín rơi, tiếng của loài thú gặm nhấm lùi nhanh, còn đâu là tiếng của loài thú ăn thịt đang bước gión dén theo con mồi. Trợt rũng giật thoát người, cầu rũng bị gạt sang một bên làm nó hơi loạn trọng, suýt mất thăng bằng. t binh nhân nghiêng người hai tay bị trói nắm được lòng súng miệng ú ở không thành tiếng về mặt vừa căng thẳng thẳng thốt vừa đau khổ gã đã lợi dụng lúc Dũng đang chăm tr chú quan sát hai bên đường mà dừng lại lúc nào không biết Dũ cố sức giật cầu súng ra khỏi tay tù binh nhân nhưng không được hai tay của nhân cứng như sắt cố giữ chặt lấy gạo biết rõ nếu như lúc này cầu Dũng tuột khỏi tay thì rất có thể một viên đạn sẽ gâm thẳng vào đầu ngay lập tức trong cơn điên giận với tài có thể bắn rơi chim sẻ thằng bé ấy sẽxiết cỏ súng đề tủ binh vừa cố kéo Dũng lại gần vừa hất cầm chẳng hiểu gã đang muốn gì còn Dũng thì biết rất rõ những gì sẽ xảy ra nếu bị kéo ngã vào người tiênặc trong lúc hai bên đang rằng co vô tình ngón tayỏ của Dũngxiết vào cỏ súng một phátạn nổ vang gần như cùng lúc từ bụi mẫu đơn dậm ở bên đường phía trước mặt hai người một tiếng gầm to vang lên Rồi cùng lúc một con hổ to sọc lông đen vàng hình lưỡi liềm xoắn tít đã vọt ra khỏi chỗ nấp chạy ngược lên mái rừng vừa chạy vừa giống dài tùn T tất Ng nhân kinh hoàng hai bàn tay rát bỏng buông cầu rúng ra ngã lăn xuống đường gã bị sốc vì phát đạn vô tình và vì con hổ cùng với tiếng nó gầm quá đột ngột vốn quen với hổ báo Dũng biết rằng thể nào con thú giữ ấy cũng sẽ quay lại Dũng lên đạn và cất tiếng đuổi thú như mọi lần vẫn đi săn. Mực vàng khoang đốm xói lửa. Huê huê huê huê huê. Lồi lại cách tên tủ binh chừng hai tầm đòn gánh. Cố kìm cơn giận. Nòng súng hướng về phía tên tủ binh. Dũng nói gắt. Muốn giờ cho hả? Đứng lên. Tên tủ binh ngoan ngoãn làm theo lời Dũng. Run dày đứng dậy. Dũng lại ra lệnh. Cẩn thận có hổ đấy. Bước nếu nó quay lại không được hốt hoảng. Nhưng cả hai người còn chưa kịp cất bước thì con hổ đã lại gầm lên dung chuyển cả núi rừng. Con thú dữ sau cơn giật mình chạy dài, giờ đã hoàn hồn quay lại với con mồi. Tủ binh nhân kinh hoàng đứng như trời chồng, Dũng thoáng nhìn lên chạc cây to bên cạnh. Nếu lên chạt cây bắn xuống thì sẽ an toàn hơn. Nhưng rồi nó đã phải bỏ ngay ý định ấy. Nó chợt nhớ ra tên tủ binh đang bị trói, đang đứng như chết cứng tại chỗ, Hắn sẽ lập tức thành mồi ngon của con thú dữ. Còn Dũng sẽ có thể an toàn, vô sự mà chẳng ai trách cứ được. Nhưng sao lại có thể lấy mạng người khác thế cho mạng mình được? Dũng đã nói, bình tĩnh nào, đừng có sợ, tôi bắn đây. Dũng căn theo đường mà con hồ đang chạy tới, bắn một phát tị huy. Phát đạn ngoài tầm, không trúng con hồ và có lẽ vì thế làm cho nó không hề trùn bước. Chúa Sơn Lâm lại càng gầm đến điên loạn, lao thẳng về phía hai người nhanh hơn. Tên tủ binh lúc này đã sợ hãi đến cực độ, mặt mày tái xanh tái xám. Dũng bước lại gần gã hơn nói, dựa lưng vào các cây to kia, ngồi tụp xuống, đừng có sợ, tôi không có bỏ anh đâu. Tủ binh nhân đã có phần bình tĩnh trở lại được một chút, đến ngồi dựa lưng vào gốc cây. Phó thác số phận cho may rồi, cho cậu thiếu niên Việt Minh. Dũng tì súng vào thân cây, hướng nòng về phía con hồ đang ảo ảo lao tới. nhưng thật tinh quái từ xa ngoài tầm bắn còn thú dữ bỗng đổi hướng chạy nó bắt đầu chạy theo kiểu xoắn ốc lúc đầu rộng sau hẹp dần hẹp dần quanh chỗ hai người đứng vừa chạy vòng quanh con hổ vừa gâm giống làm chim chóc khỉ vượn bay nhảy loạn xạ bóng con hổ sọc lông lưỡi liềm loang loáng giữa rừng cây nòm như một dải lụa màu vàng đắc múa lượn tủ binh nhân run bẩn bật như lên cơn sốt Vào giữa cái lúc, nạn hổ dữ đang mỗi lúc một đe dọa tính mạng của hai người, nhất là với tù binh nhân. Sự sống của họ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thì bỗng có tiếng chó sói hú gọi đàn vang lên ở khắp nơi. Gần như cả khu rừng đang sôi lên bởi tiếng sói hú, tiếng hổ gầm, tiếng thú vật gào giống hỗn loạn. Rồi từ mọi phía, sói đàn đang đua nhau chạy về nơi đang diễn ra cuộc thách đấu không cân sức. Lại còn đàn sói nào nữa đây đúng thật là họa đơn vô trí chưa hết đạn hổ thì lại tới nạn sói đàn Dũng còn đang lúng túng chưa biết phải xoay sở ra sao nên bắn chặn đàn sói trước hay cứ nhắm con hồ mà nã đạn thì kia con sói lửa cùng cả con khoang nữa bóng của chúng đang lang loáng giữa bóng cây rừng lao nhanh về phía Dũng hẳn là con sói lửa khôn ngoan đã nhận ra tiếng của Dũng đuổi thú lúc nãy đã cất tiếng hú gọi đàn cho Sau con sói lửa và con khoang, lũ sói đã tập hợp thành đàn, gian thành một hàng ngang rồi cắt thức được đường chạy vòng tròn của con hổ. Con hổ đứng thựng lại, hơi có chút nao đúng trước một đàn sói rũng mạnh đang nghe hết răng nanh để quyết tử chiến này. Dũng đã không để lỡ dịp cố lách nòng súng tránh những con sói nhằm vào con hổ nã đạn, còn hổ nhảy dựng lên rồi khụy một bên vai xuống. Nhưng Chúa Sơn Lâm trở thiểu ra rằng nếu để đàn sói biết mình đã đúng thế thì sẽ làm tăng thêm tính háu mồi của cái lũ răng nanh này. Nó lập tức bật ngay dậy và gâm lên oai hùng, phóng ngược dốc núi, mất hút. Còn sói lửa đã dẫn cả đàn đuổi theo kẻ chạy trốn. Dũng thở vào, nói với tên tủ binh như nói với một người bạn thân. Nó bị thương là cái chắc, thế là thoát nạn, thôi ta đi thôi. Tủ binh nhân đã hoàn hồn, theo bản năng tự nhiên, gã lộ về vui mừng một chút, rồi gã ngoan ngoan cất bước. Vừa đi được chừng một thôi, bình tĩnh hẳn lại, đầu óc gã bỗng trở nên căng thẳng vì những chuỗi sự việc vừa xảy ra. Tủ binh nhân nặng nề cất bước, đầu óc rúi bời, bởi những lo sợ và tính toán. Gã không ngờ một lần nữa, sự việc lại xoay chiều tai hại như thế. Đúng là số phận hầm hưu đang rình dập gã chiều hôm qua khi theo hai con chó vào được rừng gã đã mừng thầm dịp may thoát khỏi trại lính đã đến gã nghĩ bụng cớ theo cánh rừng này mà đi thế nào cũng gặp được một bản làng tự do nào ngờ muốn tìm đến tự do lại hóa thành tù binh mà tất cả cũng tại ta gã tự dằn vặt sao lại tự dưng chui đầu vào khuy nơi ngày ngày bọn lính đồn thưởng phục kích nơi mặt đất từng nhiều chỗ nhộa máu tươi thế này đã thi là còn mang theo cả súng đạn ở bên mình trong tư thế chiến đấu sao không đủ khôn ngoan buộc lên đầu súng một mảnh vài trắng để du kích biết ta đang tìm đường quy hàng lại nữa khi bị chộp bất tình lình sao không có lấy một dây bình tĩnh mà để ném súng xuống rồi nói rõ nguồn cơn cho họ nghe trái lại lại còn ngu rằng ko chống đỡ thì Dù rằng là cũng yếu ớt vô vọng. Vậy thì làm sao mà có thể biện minh nổi ý định chân thành của mình? Còn chuyện vừa xảy ra mới rồi, chuyện giữ lấy súng của thằng nhóc nữa. Thực lòng là tù binh nhân không hề có ý muốn chống lại Dũng. Một phần gã nhớ lại lời của ông Nghĩa dặn Dũng. Xa đồn thì lấy chiếc khăn ra cho anh ta. Bây giờ đã đi quá xa rồi, gã đang muốn nhắc Dũng. phần nữa gã muốn thanh minh với cầu chàng lính nhóc một điều nhưng miệng thì lại bị chiếc khăn nén chặt không sao cất thành tiếng được gã lại biết rất rõ cầu Dũng trong tay của Dũng đã lên đạn lơ mơ là nếm mùi ngay nhiều lần gã đa toan đánh bảo dừng lại nhờ Dũng kéo hộ chiếc khăn ra nhưng khoảng cách an toàn giữa Dũng và gã được quy định ngoài tầm đòn gánh không sao rút ngắn lại được dịp may lại đến với gã nhưng Dũng đang mải quan sát hai bên đường. Gã đã dừng lại đợi. Nhưng tốt nhất là phải giữ nòng súng lại đã. Nghĩ sao làm vậy? Nào ngờ cầu chàng lính trẻ đã hiểu nhầm. Thêm một lần nữa sự việc lại xoay sang chiều hướng khác không sao biện minh được. Bây giờ mà còn nằm trong tay du kích thì chỉ còn có cái nước chết treo đầu lên mà thôi. Phải tìm cách để trốn thoát cho bằng được. Nhân đã đeo đuổi một mưu đổ mới.